Thu Liêu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh TL Người Kể Chuyện Và trong video này xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 114 của câu chuyện Chiến Nông Vô Song Qua sự diễn học của Thu Liêu Thưa quý vị và các bạn, hai ngày hôm nay thì hôm nay mới có được 5 chương dịch, Chính vì vậy hôm nay Thu Liêu mới có thể đọc được Và ngày mai nếu như có Thu Liêu sẽ lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn Bộ truyện này hiện tại bây giờ cũng đã kịch chương dịch lắm giỏi, Có lẽ nó cũng sẽ chậm một chút Chính vì vậy quý vị và các bạn hãy thông cảm cho Thu Lưu nhé Có lẽ thì trong thời gian tới nếu như rảnh rỗi thêm Thì Thu Lưu sẽ tiếp tục hỗ trợ tiểu nguyệt bộ truyện thiếu chủ bí mật Nhưng mà à, phải xem thời gian có rỗi hay không đó Bởi vì nhà Thu Lưu còn trẻ nhỏ mà Nên là vẫn luôn luôn là phải có một người để chăm sóc cho các bé Quý vị và các bạn hãy luôn ủng hộ cho Thu Lưu nhé Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung tập 114 này Điền trừ sẽ bước đi về phía của Thôi Phán Quan với cả vẻ mặt lãnh đạm. Thôi Phán Quan thấy Điền trừ chủ động lao về phía của mình, gã ta cười giữ tận rồi nên nói, thằng ngốc tỏ rác này, mày muốn chết trước sao? Tao sẽ chờ mày thôi. Nói rồi, gã ta cất bước vùng một nắm đấm, thân hình khéo léo như là rau nong, nắm đấm vùn vụt như là đạn pháo, một nắm đấm nặng nề khào thét lao về phía của ngực Điền trừ. Điền Trừ biết rằng cuồng phong nổ nắng là do tên này đánh bị thương. Đối mặt với cả lắm đấm sắc bén này của đối phương, anh ta không hề né tránh, mà lại ngang bướng đón lấy lắm đấm nặng nề của đối phương. ầm một tiếng, lắm tay của Thôi Phán Quan nện xuống ngực của Điền Trừ. Lắm đấm này của gã dùng toàn bộ sức mạnh, gã tin chắc rằng sức mạnh của nó có thể đánh chết tươi cả một con trâu. Nhưng là... Làm đấm của gã đánh vào ngực của Điền Trượng thì lại chỉ như là đánh phải một tấm thép vậy, thế mà lại dội ngực lại khiến cho nắm tay của gã trở nên đau nhức, cánh tay của gã trở nên tê xài. mà tới lưng của Điền Trượng lại như là thường thôi, không hề có một chút sứt mẻ. cái gì? Theo phán quan không dám tin tưởng, gã ngẩng đầu khiếp sợ rồi lại nhìn về phía của Điền Trượng. Điền Trượng cười lạnh. tôi còn tưởng rằng tên dám đánh bị thương còn phong nộ nắng, lại mạnh tới như thế nào chứ? hóa ra cũng chỉ có vậy thôi em. Thôi Phán Quan nghe vậy thì sát mặt thay đổi ngay lập tức. Cáo vừa định tiếp tục tấn công Điền Trừ, nhưng mà Điền Trừ hôm cũng đã giả tay rồi. Điền Trừ giơ tay phải lên, bàn tay như là quạt hương của bồ mạnh mẽ giáng xuống mặt của Thôi Phán Quan. Chát một tiếng vàng lớn, bàn tay của Điền Trừ tát vào mặt của Thôi Phán Quan như là một niều đạn nổ tung lấy đối bùn này. Giá thịt ở trên khuôn mặt của Thôi Phán Quan, lập tức cũng đã bị sức lực mạnh mẽ của tay của Điền Trừ đập cho rách toạc. Máu tươi vàng xa, máu thịt bày nhảy, càng gây gã bay thấp ra tới ngoài như là một con chó chết văng xuống trước mặt của đám người của bà cụ và Lý Hoài Bình mà lại không hề cử động, không biết rằng đã chết hay là hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Mọi người nhà của Lý Giá đều kinh ngạc đến tới ngây người. Thế mà thôi phán quan, lại bị thuộc hạ của Trần Ninh dùng một cái tát ném bay xong phải biết rằng thối Văn quan cũng có thể xem chính là một cao thủ của lý gia đấy tên thợ gà của trần ninh này cũng mạnh quá rồi trần ninh không hề bất ngờ gì với kết quả này cả điền trừ là đội trưởng của đội cạnh vệ của anh vua của vua ở trong quân bắc cảnh đối phó với cả cao thủ của lý gia chả phải rằng là đã là tụy tay tóm lấy thì là cái gì chứ lúc này anh hờn hận tôi cứ nghĩ lý gia nói hại ra sao chứ hóa ra chỉ được thế này ư anh nói xong thì lập tức đi về phía của Lý Hoài Bình, muốn đích thân ôm con gái của mình. Mọi người của Lý Sa thấy Trần Ninh đi đến, một hòa thượng mập mạp cao chọc bóng và lại có chấm ở trên đầu lập tức cản đường của Trần Ninh giận xử để nói Tôi là hòa thượng Hoa, một trong những mười thám cao thủ của Lý Sa, tôi đến để giấu giấu nại cầu. Chát! Trần Ninh sơ tay, một cú tát lập tức hất bay hòa thượng Hoa. Ngay sau đó, lại có hai nhăm sinh đôi ngăn cản đường đi của Trần Ninh. Chào có làm cản, chúng tôi là Song Tử Tinh, cao thủ của núi Già. Hai anh em bọn tao đến để gặp mày đó. Bịch bịch, hai tiếng vàng lên. Hai anh em song sinh Tử Tinh vừa mới đến gần Trần Ninh thì đã bị hòa mắt, gần như là say lập tức, đã bị Trần Ninh hất bay. Báo người nhoáng lên. Một ông già với cả thân hình lại cao lớn, có một bộ râu thật dài, ánh mắt như là một điện mà chung với cả Trần Ninh, giọng nói vang lên như sấm rền. Tôi là Lisa, mời tám lộ cao thủ đứng đầu, mạch hồ tử, ta tới để mà, thân thủ giáo huấn người. Chát một tiếng, mạch hồ tử và mấy dứt đời thì cũng đã bị Trần Ninh giáng cho một tát như là tia chớp mà hất vang ly. Lúc này, Trần Ninh đã là gần chạy đến để ôm lấy thống thành thành trước mặt của Lý Hoài Bình. Ở dọc đường, anh ta thì đã tiện tay đánh bay tới 4 cao thủ siêu cấp của Lisa. Hiện giờ, đám thuộc hạ của Lisa đều đã bị xòa xòa. Không ai đủ can đảm đã đi tới để mà ngăn cản. Ba ơi! Trần Thanh Thanh đã khóc như là một chú mèo lem luốc từ nâu rồi. Khóc tới nước nở mà gọi ba. Giơ đôi tay nhỏ ra với cả Trần Ninh. Ánh mắt Trần Ninh hiện lên một tia đau lòng. Giơ tay ôm lấy con gái từ trong tay của Ný Hoài Bình. Ánh mắt anh dừng lại ở trên gương mặt tràn ngập hoàng sợ của Ný Hoài Bình. hờn anh mà lại liền nói. Mày dám bắt có con gái của tao. Đáng chết. Nói xong... Trần Ninh giơ chân, đá thẳng vào đầu gối của Lý Hoài Bình. rắc rắc. đầu gối của Lý Hoài Bình lập tức bị Trần Ninh đá gãy. À một tiếng, ông ta phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cả người không đứng thẳng nổi, quỳ ầm xuống trước mặt của Trần Ninh. Trần Ninh ôm con khái, nhìn tới Lý Hoài Bình đang quỳ thử trên cao. Sau đó ánh mắt nhìn một vòng quét qua mọi người của nhà họ Lý Già. Cuối cùng thì ánh mắt dừng lại ở trên mặt của cụ bà Lý Già. Anh đạy nhặt điện đó Lý ra mà mấy người lấy làm tự hào, chả là cái gì ở trước mặt của tôi cả. Về sau, người ở thủ đô thuộc là lý ra các người, không được xuất hiện ở tỉnh Giang Nam nữa, càng không được đến tới Trung Hải. Ờ, tôi ở Trung Hải, thấy thế nào, giết tên đó. Nói xong, ông ôm lấy con gái, mang điện trừ và bắt hồ vệ xoay người bỏ đi. Lúc này bà cụ mới hoạt hồn lại, tựa khiếp sợ. Đường đường là lý ra, mà lại bị tên tạp trụng Trần Ninh, mà bọn họ xem thường dẫm đập nếu như đại trần ninh bỏ đi như vậy bọn họ làm gì có mặt mũi nữa mà ta nghiêm khắc để nói không thể thả bọn họ đi được mọi người cùng ra tay bắt hết tất cả bọn họ lại và mới rất lời mấy trăm kẻ dưới, thuộc hạ quanh quẩn tới mấy chục mét lập tức cùng ra tay giận dữ đánh về phía của người đám trần ninh thuộc hạ của niza nào đến như là một bầy sói hung ác tướng thanh thanh đã bị dọa sợ cho đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên tái nhợt cả người không kìm được mà lại run lên bần bật Cuộn tròn ở trong lòng gọi Trần Ninh như là một con mèo nhỏ. Trần Ninh ôm tới con gái, không khó để đoán ra từ phản ứng của con gái. Chắc chắn rằng, một ngày một đêm này, con bé đã rất nò nắng và sợ hãi. Anh nộ ra một vẻ đau lòng, siêu giọng để nói. Thành Thành, cứ ôm ba đi con, nhắm mắt lại, ba đưa con về nhà. Tống Thanh Thanh nghe vậy, lập tức nghe lời ba nhắm mắt lại con mặt nhỏ dán chặt vào lòng của Trần Ninh cảm nhận rằng khuôn ngực rắn chắc của anh lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của anh rất nhanh cảm xúc của cô bé cũng đã bình tĩnh lại hiện giờ cô bé đã có một loại cảm giác an toàn không biết tại làm sao nhưng có bà chả cần gì phải sợ cả xung quanh điền trợ bát hộ vệ đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt với đám người của lý gia người của lý gia không ít hơn nữa cũng đều là những tay thiện nghệ chẳng qua đáng tiếc rằng Hôm nay bọn họ lại gặp phải đội trưởng, đội cảnh vệ của thiếu sói quân Bắc Cạnh và cả 18 cảnh vệ cấp cao, đều là những người nính hàng đầu. Chọn ra từ vạn người của quân Bắc Cạnh, bọn họ vừa đến gần Điền Trường và bát hộ vệ thì lập tức đã bị phương thức nhanh như chớp đánh tới e trẻ, hoàn toàn không phải là đối thủ của đám người của Điền Trường. Đừng nói đến rằng vượt qua hàng rào của Điền Trường và bát hộ vệ đến gần tới Trần Ninh. Trần Ninh ôm con gái bình tĩnh đi về phía cửa với cả tốc độ không nhanh cũng không chậm giữa vô số chám giết dữ dội ở xung quanh. Bà cụ thấy những tên thuộc hạ nhào về phía của đám người điền trừ như là thiêu thân lao vào lửa vậy. Sau đó thì cả đám đều là kêu thảm rồi đã bại trận trước mặt của đám người điền trừ. Bà ta hoàn toàn chết chân. Trần Ninh tìm được những thuộc hạ mạnh mẽ như vậy từ đầu đi. Mấy thuộc hạ của Trần Ninh cũng đã đủ đánh tới mười mấy tên hầu cận của mấy trăm tên thuộc hạ Niza ờm bà cụ sững người lý hoài bình và đám người Nĩ tàng phong cũng chết sững mọi người của Niza đều là chết sững lý hoài bình bị Trần Ninh đá gãy một chân thê thảm quỳ ở dưới đất chưa mắt nhìn tới Trần Ninh ôm con khái đi thông song bỏ đi đám thuộc hạ của Niza căn bản là không thể đến gần cũng không thể cạn trở ông ta không cam lòng ông ta hận nhìn tới Trần Ninh ông ta bỗng cao giọng gào lên với cả bóng hình của Trần Ninh Trần Ninh, mày đừng có đắc ý, người của Ný Gia bọn tao bình thường đều không có ở nhà. Một khi chuyện mày trả đạp Ný Gia bọn tao, những con cháu ở khắp mọi miền của Nam Bắc bọn tao đều là sẽ quay về tìm mày tới để báo thù. Còn nữa, tao đã gửi ảnh của con gái mày cho đại tù trưởng của võ trang Kim ở châu Phi rồi. A Kim đã để ý tới con gái của mày. Nếu mày không ngoan ngoãn phối hợp với bọn tao Để đưa nó tới châu Phi Vậy mày cứ chờ tên thủ lĩnh tàn bạo A Kim của châu Phi Tìm tới mày để xả cục đức đi Trần Ninh nghe vậy thì khẽ như mày hờn lạnh rồi ông con gái bỏ đi Trần Ninh ông con gái ra khỏi Ní già Điền trừ và bát hộ vệ Cũng đã đánh khiếp phía đám thuộc hạ của Ní già Khiến cho chúng không dám có tên nào tiến lên chiến đấu Điền trừ và bát hộ vệ Thong song cũng bỏ đi theo Trần Ninh Cả đám của Trần Ninh rời đi Bà cụ Nisa mới hoàn hồn lại từ bất ngờ Sỉ nhục Thật chính là một sự sỉ nhục cực lớn Đường đường là một Nisa của thủ đô Thế mà lại bị Trần Ninh quay lại Còn đánh khởi cả chân của con trai bà ta Đánh tới bị thương vô số thuộc hạ của Nisa Thật sự chính là quá đau lòng và mất mặt vẻ mặt của bà ta cực kỳ khó coi Phẫn nộ Sai khiến thuộc hạ bên cạnh Lập tức liên lạc với người tổng phụ trách chạm kiểm tra thủ đô Xin anh ta giúp đỡ đừng có để Trần Ninh ra khỏi thủ đô. Nĩ ra chúng ta phải lấy lại thể diện. đã là mất ở đêm nay từ chết người của Trần Ninh. Vâng thưa lão tổ tông. Trần Ninh mang theo con gái đến khách sạn tới quý. con gái đã sợ sệt cả ngày vừa mệt buồn ngủ lại niền đói. Trần Ninh không chọn trước tiên chính là ngồi máy bay trở về Trung Hải mà đã để con gái ăn chút gì đã nghỉ ngơi ổn định rồi mới lại niền đói. Tống thành toanh tỉ tiện ăn no già giờ đã cuộn mình ở trong lòng của Trần Ninh mà ngủ. Trần Ninh mang con gái về phòng, tự mình đáp chăn cho con, thì anh mới gọi video cho Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình thấy rằng Trần Ninh và con gái đều đã bình yên vô sự, trái tim treo mãi ở trên cao của cô và cả Tống Trọng bên cùng với mã hiểu nệ mới nhìn sợi xuống. Trần Ninh mỉm cười lại điện nói, anh ở thủ đô còn có vài người bạn và các trưởng mối. nếu như lần này đã đến thủ đô rồi, bọn họ biết anh đã đến, e rằng sẽ không tránh được phải gặp mặt thăm hỏi nhau, cho nên có nẻ... Vài năm mấy ngày sau, anh mới mang con gái về được. Tông Dinh Đình thấy con gái không có sao, cô cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ừ một tiếng rồi lại điện nói. Vậy được rồi, lần đầu con bé đến thủ đô, anh có thể đưa con bé đi ruông ngoạn một chút, nhưng mà phải chú ý an toàn, nhất là phải đề phòng lý gia đó. Trần Đinh cười điện nói. Anh biết rồi, hai người lại là hàn huyên vài câu, sau đó thì họ ngắt điện thoại. Trần Ninh ra khỏi phòng thì phát hiện Điền Trừ cũng đã chờ mình ở trong phòng khách từ lâu. Trần Ninh kinh ngạc nên hỏi, sao vậy, có việc à? Điền Trừ cũng kính điện nói, thiếu gia, phu nhân chủ tịch nước biết cậu đến thủ đô, bà ấy vừa mới sai người đến đại truyền lời. Phu nhân của chủ tịch nước chính là đệ nhất phu nhân của Hoa Hạ, tên là Vương Uẩn. Lúc mà Trần Ninh còn là một thiếu tá nhỏ nhoi, nhoi ở vườn Bắc Cạnh, từng đã cứu mạng của Vương Uẩn. Bởi vậy, ngài chủ tịch nước và cả Vương Quần đều rất là cảm ơn Trần Ninh, nên là vẫn luôn đối xử tốt với cả anh. Nhưng mà tình cảnh của ngài chủ tịch nước và cả Vương Quần với cả Trần Ninh thì lại khác nhau. Thứ mà ngài chủ tịch nước nhắm đến, đa phần chính là năng lực của Trần Ninh, mà Vương Quần thì chỉ thuần thúy chính là một tình cảm riêng mà thôi. Bà bảo với Trần Ninh gọi mình là gì, đối xử quan tâm với Trần Ninh như đối xử với con trai của mình. Trần Ninh cười khổ, tôi biết ngay bà. Chắc chắn sẽ có người nói rằng việc tôi tới thủ đô với cả ngài chủ tịch nước và cả dị vương. Nói xem tự đi, dị vương phải người đến nói gì với tôi. Điền trừ cung kính điện đáp. Bà vương nói rằng hôm sau chính là sinh nhật của bà ấy nên bà ấy nói cậu nếu như đã đến thì cần phải tham dự sinh nhật của mình. Trần Đinh nghe vậy thì gật đầu. Ngoài chủ tịch nước và cả dị vương, một người có ơn để bạt tôi, một người quan tâm tôi như là mẹ Nếu như sau là ngày sinh nhật của dì Phương Tôi thật sự cần phải tham gia sinh nhật của bà ấy Thì mới có thể rồi Điền trừ Vậy thuộc ạ Lập tức tới đái lại với cả bà Phương Nói với bà ấy rằng Thiếu sái sắp xuất hiện ở Trong buổi tiệc sinh nhật của bà ấy Trần Ninh gật đầu ừ. Ngay cả ngày hôm đó Trần Ninh không ra khỏi thủ đô Mà đưa con đi dạo Ở nơi vài cảnh đẹp nổi tiếng trong thủ đô Cô bé có ba nàm bạn được du ngoạn ở những nơi chỉ thấy ở trên sách giáo khoa và cả TV. Rất nhanh, tâm trạng của cô bé đã khôi phục. Vứt chút không vui sau bị Nisha bắt góc ra sau đầu. Nisha ở thủ đô. Bà cụ tận dụng các mối quan hệ quen biết của Nisha, muốn trói Trần Ninh ở thủ đô, sau đó thì triệu tập đội ngũ để mà đối phó với anh. Hai ngày này, bà ta biết rằng Trần Ninh còn ở thủ đô, nên cho rằng đám người quen biết của bà ta đã có tác dụng. Trạm kiểm tra ở thủ đô không để cho Trần Ninh rời khỏi thủ đô, bà ta rất đắc ý, nói với đám người con trai cả của mình chính là Lý Hoài Bình, và cả con trai thứ hai là Lý Hoài Tùng và đám cháu nội Lý Tàng Phong. Chúng ta vừa trả hỏi lãnh đạo trạm kiểm tra của thủ đô, lúc này Trần Ninh có muốn rời khỏi thủ đô cũng khó mà đi được. À, nó dám can đảm đấu với Ný Sả chúng ta sao, thật sự chính là tìm đường chết mà. Lý Hoài Bình ngồi trên xe lăn, đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh, cười lạnh mà lại nhìn nói: "Hai ngày này, đại tù trưởng Võ Tràng A Kim của Châu Phi liên tục gọi điện tới húc dục chúng ta, nhanh chóng đưa Tống Thành Thành đến Châu Phi. Còn nói với cả ta, Thành Thành bị trần Ninh cướp đi rồi, e rằng con bé không đi Châu Phi được." Bà cụ nghe vậy thì sốt ruột nhìn nói: Lý giả chúng ta đã đồng ý đưa Tống Thành Thành đến Châu Phi làm con tin, đại tù trưởng A Kim cũng đã rất hài lòng với Thành Thành." Lúc này con lại đột nhiên nói cho gã, Thanh Thanh không đi được. Đây không phải rằng là đã chọc giận gã ta sao? Đại tù trưởng nổi giận là bao nhiêu mỏ vàng, mỏ dầu mà chúng ta hợp tác đầu tư với gã đều sẽ đi tòng đó. Lý Hoài Bình đắc ý cười nên nói. Mẹ à, sau khi đại tù trưởng biết được tin này, đúng là gã rất tức giận. Nhưng mà gã này không có ý muốn hủy bỏ hợp tác với chúng ta đâu. Bà cụ kinh ngạc, đại tù trưởng đồng ý đổi con tin sao nếu hoàng bình nắc đầu không không đâu đại tu trừng nhắm đến là thành thành thì nhất định là phải có được thành thành gã còn nói rằng chúng ta không chỉ được trần ninh thì gã sẽ phái người của mình tự đến để mà săn sịn theo con được biết đại tu trừng sai vị tướng dũng mạnh nhất do dưới trướng của gã calamaron đến hoa hạ đón thành thành đi châu phi đó đám người của bà cụ nghe vậy thì sắc mặt đổi hẳn bà cụ liền kinh hô maron chính là kẻ nghe nói rằng giết người làm thú vui Thích ăn cả thịt người Biệt hợp gọi chính là quỷ ăn thịt người Châu Phi mà đồn đó sao Lý Hoài Bình cười giữ tận liền nói Không sai đâu, chính gã đó Gã tuân lệnh đại tù trưởng đến Hoa Hạ Đón Tống thành thành đến Châu Phi nạp con tin con thật sự không ngờ rằng Này không thể tràn nổi Mà muốn xem thử rằng rốt cục Trần Ninh có sao người hay không đó Đám người của lý Tàng Phong Cũng đều vui sướng ở trên tay họa của người khác lý Tàng Phong cười nảnh Theo tính cách của Trần Ninh Thì chắc chắn nó sẽ không ngoan ngoãn giao con gái cho quỷ ăn thịt người đi châu Phi đâu. Nhưng mà nếu như nó từ chối quỷ ăn thịt người mà rôn đó chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nó. Biết đâu chừng Trần Ninh lại bị quỷ ăn thịt người giết chết rồi ăn luôn đó nha. Ha ha ha ha. Đám người của bà cụ đều nổ ra vẻ mặt sung sướng khi được trả thù. Mà lúc này nếu Hoài Tụng nói với cả bà cụ. Mẹ còn có một chuyện quan trọng nữa. Hôm nay chính là sinh nhật 50 tuổi của phu nhân của chủ tịch nước hoa hạ chúng ta Vương Uẩn. Bà Vương đã cử hành tiệc tối long trọng ở khách sạn tự Kim viên. Lúc đó, những kẻ quyền quý nhất thủ đô cao cấp đều sẽ được mời đến tham gia. Còn biết tin từ đường ngang ngõ tắt là ngay cả chiến thần hoa hạ khiêm tốn đến thủ đô trước đó 2 ngày cũng sẽ tham dự bữa tiệc đó. Bà cũng nghe vậy thì khuôn mặt trên đã tràn ngập khao khát, hâm mộ nên nói. Tiệc sinh nhật của đệ nhất phụ nhân, thiếu xoáy tự mình tham gia. Đáng tiếc, lý ra chúng ta chỉ có thể xem là hạng ba ở trong các gia đình quyền thế ở thủ đô. Mấy ngày trước, mẹ đi sân bay đón thiếu xoáy mà còn chẳng được có cơ hội tới gần. Lần này còn tham gia tới tiệc sinh nhật của bà Phương, chúng ta càng không có cơ hội rồi. Lý Hoài Tụng lại đắc ý cười, còn chết chắc đâu. Nói rồi ông ta lấy ra một chuồng thiệp mời, thiệp vàng thật là say. Hóa ra đều là thiệp mời tham gia buổi tiệc sinh nhật tối nay của đệ nhất phu nhân. Hơn nữa, ước chừng khoảng tới mười mấy tấm. Bà cụ và đám người của Lý Hoài Bình, Lý Đảng Phong đều ngây người. Bao nhiêu nhà quyền thế cao cấp ở thủ đô đều không có thể đạt được một tấm thiệp mời của đệ nhất phu nhân để tới dự tiệc tối nay. Thế mà lý Gia bọn họ lại có tới mười mấy tấm sao? Trời ơi, đây là vinh dự kiểu gì vậy? Đám người của bà cụ kích động vừa kể nhịn lại được mà hỏi láo nhỉ à, làm sao con thấy được nhiều thiệp mời tới vậy đều là của lý gia chúng ta sao Lý Hoài Tùng cũng hơi buồn bực ông ta khai đúng sự thật Người phụ trách đội cảnh vệ Điền vệ nông, tướng quân Điền đã sai người đưa đến Nhưng mà sao lại cho nhà chúng ta nhiều thiệp mời quý trọng như vậy con cũng không có biết Nhưng mà đúng là cho chúng ta không sai đó Bà cụ gật đầu đắc ý ra sao để mà nói Nếu như tướng quân Điền đã sai người đưa đến, vậy chắc chắn không sai đâu. Lý gia của chúng ta có vô số người tại, biết đâu chừng có ai đó được đệ nhất phu nhân yêu ái, cho nên bà Vương mới có thể đưa đến tới nhiệm thờ nhiều thiệp như vậy. Đêm nay các con hãy ăn mặc trang trọng một chút, cùng với cả mẹ đi tham gia sự tiệc sinh nhật của đệ nhất phu nhân, để cho người khác chiêm ngưỡng sự uy phong của lý gia chúng ta. Lý Hoài Bình, Lý Hoài Tuấn và cả đám người của Lý Thản Phong cũng kích động điền nói, vâng, mấy người của Lý Gia đều là đám chìm trong vinh quang và vui sướng vô tận khi mà có thể tham gia được buổi tiệc sinh nhật của đệ nhất phù nhân. Bọn họ cũng không có biết rằng, thiệp mời đúng là do so Điền Vệ Nông sai. Điền Vệ Nông biết Trần Ninh đến thủ đô là vì việc riêng, anh ta có hơi sợ hỏi, còn biết hóa ra Lý Gia vào thành là chính là nhà bà ngoại của Trần Ninh, bởi vậy điền Vệ Nông không điều tra tỉ mỉ, đã nghĩ lầm rằng, rằng Trần Ninh đến thủ đô là để thăm viếng nhà ngoại Vì thế nên là khi điền Nông được phụ trách cái việc phát thiệp mời, thì đã liền phát thiệp mời lập tức đưa tất cả cho người nhà của Trần Ninh, đó chính là lý gia. Thủ đô, khách sạn Tự Kim Biên, một trong những khách sạn cao cấp nhất của thủ đô, thường xuyên được ở phía chính phủ dùng để tiếp đón khách ở bên ngoài. Tiệc sinh nhật năm tuổi của phu nhân của chủ tịch nước Vương Văn cũng đã cử hành ở đây. Hai ngày này ngoài chủ tịch nước đang làm phỏng vấn ở châu âu nên không thể xuất hiện ở trong buổi tiệc sinh nhật đêm nay của phu nhân. Nhưng chiến thần của Hoa Hạ ở trong truyền thuyết đêm nay chính là thiếu soái Bắc Cành cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật của bà Phương. Bởi vậy. Vô số nhân vật quyền quý của thủ đô cũng đã tranh nhau vỡ đầu muốn tranh giành lấy một tấm thiệp mời tối cao này. Có thể tham gia buổi tiệc sinh nhật ở tối nay của đệ nhất phu nhân tuyệt đối chính là tượng trưng cho thân phận và địa vị. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ mới nền. Mỗi một con phố ở xung quanh khách sạn tự Kim Viên đều là có xe cảnh sát dừng lại, có cả cảnh sát giao thông để mà duy trì trật tự. Khách sạn tự Kim Viên càng là được bảo vệ nghiêm ngặt hơn quán khách sạn ngoại trừ rất là nhiều vệ sĩ mặc áo phục màu đen mang tai nghe vô tuyến hiện trường cũng có rất nhiều là binh lính vác súng ở trên vai đạn lên nòng sẵn để nhìn đứng khác từng chiếc xe hơi liên tục đã đi vào trong bãi đỗ xe của khách sạn với những bữa tiệc không thường xe cộ càng là đáng giá thì thân phận của chủ xe lại càng là tôn quý nhưng mà nơi này lại là hoàn toàn ngược lại những người đến tham gia tiệc sinh nhật của đệ nhất phu nhân Sinh nhật của tối nay, nếu như đi bằng John Joy hay là Benny linh tinh, thường chỉ là các ông chủ của các tập đoàn tài chính thôi, là những vị khách bình thường nhất. Nếu mà đi các loại xe chuyên dụng linh tinh như là các hãng xe Audi A6, thường là những quan chức chính quyền, thân phận cao quý hơn những cả ông chủ John Joy hay là Benny rất nhiều. Nếu như đi xe Jeep bình thường hay là xe hồng kỳ, tuy giá cả của những chiếc xe này còn rẻ hơn cả Audi hoặc là Mercedes, Nhưng đó lại chính là thường thường là những người ở trong quân đội nói tới. Thường là những nhân vật máu mặt nào đó ở trong quân đội, thân phận càng cao quý hơn. Cho nên, những chiếc xe lui tới tối nay, càng bình thường thì thân phận của chủ xe lại chính là càng cao quý. Mà lúc này, một chiếc ly con và cả năm chiếc máy bách đã tạo lên một thành một đoàn xe chạm trái đi vào trong bãi đỗ xe trước của khách sạn. Giòn người xung quanh rụ nhau ké mắt nhìn. Vì những người đến tham gia buổi tiệc đêm này chỉ cần mang theo một người bạn hoặc là một người thân vào sảnh mọi người đều rất tò mò. Suốt cuộc là kẻ máu mật nào đến mà lại mang nhiều tới tùy tùng như thế. Tất cả đều có thể bước vào ư. Sau đó thì những kẻ có thân phận quyền quý ở trong thủ đô xung quanh đều là kinh ngạc nhìn thấy bà cụ Lý dẫn theo tới Lý Hoài Bích, Lý Hoài Tùng và đám người của nhà họ Lý chính là Lý Tàng Phong điện xuống xe. Ôi, là người của Lý sao? bọn họ có tư cách tham gia buổi tiệc tối nay hả? chứ gì nữa bọn họ có đến nhiều người như vậy bọn họ có tới mấy tấm thiệp mời thế đây tuy nêu ra của chúng ta quý vì là gia tộc quan trọng của thủ đô mà tối nay mới có tới hai tấm thiệp mời thôi lý do bọn họ được một tấm chính là đã là thắp nhang cảm ơn rồi bọn họ lại còn có thể có tới mấy tấm được chứ Bà cô Ní gia và đám người của Ní Hải bình nghe xong xung quanh nhỏ giọng bàn tán, họ không kìm được mà lộ ra một vẻ đắc ý. Thậm chí Ní thàng phong còn làm bộ vô ý lộ ra tới mời mấy tấm thiệp mời thiệp vàng ra tới, làm bộ là vô ý cho người xung quanh thấy cố ý khoe khoang. Chà chà, bọn họ thật sự có nhiều thiệp mời đó. Sao lại thế này nhỉ? Ní gia không phải rằng là gia tộc hạng ba ở thủ đô sao? Sao lại được nhiều thiệp mời hơn cả Niu gia của chúng ta vậy? trời ơi nhất định lý gia đã sinh ra được dòng vàng rồi bà vương mới là rợn mắt mà nhìn thấy lý gia đó bà cụ lý gia chản ngập nộ cười đắc ý bà ta rất là hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ của những kẻ quyền quý ở xung quanh bà ta dẫn đám người của lý hoài bình và cả lý hoài tùng tàng lý tàng phong đang là chuẩn bị đi về phía cửa của khách sạn nhưng đúng lúc này lại có thêm mấy chiếc suv màu đèn tiến đến sau đó mấy người của lý gia kinh ngạc nhìn thấy Trần linh ôm tống thành thành Mang theo điện trừ và bát hồ vẹ đi ở từ trên xe xuống. Trần Ninh, bọn mày tới đây để làm gì? Lý Tạng Phong thấy Trần Ninh thì đã hô lên như là phát hiện ra châu lục mới vậy. Đám người của bà cụ cũng đã cười nạnh nhìn tới Trần Ninh. Bọn họ đều đang xin đoán nguyên nhân mà Trần Ninh đến đây. Có chín, bọn họ cũng không tin rằng Trần Ninh có tư cách đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của bà Phương. Cho nên cách giải thích duy nhất đó chính là Trần Ninh đến đây để xem náo nhiệt. Loại vô danh tiểu tốt như Trần Ninh này dùng điện thoại chụp mấy tấm ở ngoài buổi tiệc, rồi có thể đăng lên mạng khoẻ khoàng đấy nhỉ? Nghĩ vậy, ánh mắt của mấy người của Lý Sả nhìn tới Trần Ninh đều đã không kìm được tràn ngập và khinh bỉ. Trần Ninh thì cũng gặp được tới mấy người của Lý Sả đi, anh lạnh lùng lãnh đạm để nói. Tất nhiên tôi đấy tham gia để bữa tiệc của Dị Vương rồi. Dị Vương, buổi tiệc sinh nhật. Mấy người của người Lý Sả liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều không kìm được mở cười hà hà. Lý Thẳng Phong càng không kìm nổi mà vừa cười vừa nhâm trọc. Từng thấy kẻ không biết xấu hổ, nhưng mà tao chưa thấy loại thối tha không biết nhục như là Trần Ninh Mạch đó. Bà Vương chính là phu nhân của chủ tịch nước, cũng chính là đệ nhất phu nhân của Hà Hà chúng ta. Thế mà mày lại gọi bà ấy chính là gì phương? Muốn bắt quàng làm họ thì cũng không phải rằng là có loại như mày đầu đó nhờ. Lý Hoài Bình ngồi trên xe năn thì càng tràn đầy lạnh lùng và liền nói. Cái thằng này nhất định là không chịu đồng ý sửa thành họ mẹ, không chịu là quy thần đi gia của chúng ta. Tôi còn tưởng rằng nó xí chuyện nhiều lắm chứ, hóa ra chẳng qua nó là muốn bò lên vị trí cao hơn thôi. Nó cũng không là chịu đi tự tiểu mà soi chính mình ư? Nó muốn bắt quàng làm họ chịu gì bà Phương? Nhưng mà nó có tư cách làm như vậy sao? Lý Hoài Tùng cũng cười lạnh để nói: Anh đừng có nói đến làm thân với cả bà Phương. Em thấy nói rằng còn chả có thiệp mời vào buổi tiệc đêm nay nữa kìa. Bà Cụ Ný nghe vậy thì rất là có hứng thú mà hỏi. Trần Ninh, mày nói rằng mày cũng đến tham gia buổi tiệc của dì sinh nhật của bà Phương. Vậy mày có thiệp mời không? Trần Ninh nghe vậy thì cũng hơi kinh ngạc. Anh quay đầu hỏi Điền Trừ. Chúng ta có thiệp mời không? Điền Trừ nói thiệt to. Không có. Trần Ninh thì vẫn bình tĩnh để nói. Không sao, có thiệp mời hay không cũng chả sao cả. Theo như Trần Ninh... Có tiệc mời hay không cũng là như nhau thôi. Di Vương tự mình sẽ đưa người tới chuyển lời. Giản anh phải tham dự buổi tiệc sinh nhật, cho nên Di Vương không thể không chào đón anh được. Có tiệc mời hay không thì cũng như nhau. Mấy người của Lý Giam mọi người nghe thấy lời này của Trần Ninh thì lại không kìm được phụt ra một trận cười. Lý Tàng Phong cười lạnh. <cười> Trần Ninh à, mày thật sự chọc cười chết bọn ta mất thôi. Đêm nay là buổi tiệc sinh nhật 50 tuổi của bà Phương. Nghe nói rằng chiến thần của Hoa Hạ thiếu soái Bắc Cảnh cũng sẽ xuất hiện. Biết bao nhiêu kẻ quyền quý của thủ đô đều là tốn công tốn sức cũng là kiếm không ra một tấm thiệp mời không thể đã đi vào cửa của bầy thiệp không? Thế mà này nói rằng mày hay là không thì cũng như nhau. Mày cho rằng mày là ai chứ? Thiếu soái Bắc Cảnh hả? <cười> Khuôn mặt của bà cụ Ný Già mang theo cười lệnh mà nhìn tới Trần Ninh thản nhiên nói với cả đám con cháu ở trong nhóm Thôi đừng có nhiều lời với nó Dù sao, quỷ ăn thịt người mà Đôn đang ở trên đường tìm nó tính sổ rồi. Chúng ta không cần phải so đo với một kẻ sắp chết đâu. Chúng ta đi vào đi và tham gia bữa tiệc sinh nhật của bà Phương, đồng thời cũng xem thấy phong thái của thiếu soái Bà Cù nói xong, dẫn theo đám con cháu Ný Hoài Bình, Ný Hoài Tùng, Ný Tàng Phong, đắc ý đi về phía cửa của khách sạn. Bọn họ vừa mới đi vào cửa khách sạn, thì đã bị hai người lính khác súng trên vai, đạn lên nòng cả đường. Một người đàn ông khí hoách khiên ngang Mà quân phục thiếu tá chầm rộng để nói Tại sao các vị lại nhiều người tới như vậy Xin hãy đưa ra thiệp mời của các vị Người xung quanh đều không kìm được Mà nhìn mấy người của Ný ra Bà cụ cầm quay trường đầu dòng Đắc ý để nói Ný ra chúng tôi đúng là nhiều người như vậy Tàng Phong đưa thiệp ra Vâng thưa bạn nội Lý Tàng Phong cao giọng đồng ý Sau đó thì kiêu ngạo đưa tới Mười mấy tấm thiệp mời trong tay cho thiếu tá Cơn anh lại liền nói Kiểm tra rõ ràng đi Ở đây chúng tôi có tổng cộng tới 15 tấm thiệp mời Trên thực tế chúng tôi có thể mang thêm tới vài người đi vào nữa đó Lý gia của chúng tôi ngang tàng như vậy đấy Bà cụ và đám người của Lý Hoài Bình Lý Hoài Tùng Không kìm được mà cho Lý Tàng Phong một ánh mắt tán thưởng Như đang nói rằng Tiểu Phong nạm tốt lắm Tiểu tá lấy thiệp mời của Lý Tàng Phong Rồi đã mời nhanh chóng kiểm tra một lần tiếp theo đó anh ta ngẩng đầu lạnh lùng liền nói xin lỗi các tiệc mời của các vị vừa được cấp trên thông báo với cả chúng tôi là đã đưa nhầm những tiệc mời này không có giá trị các vị không có tư cách tham gia buổi tiệc cái gì lý tàng phong ngẩn người lý hoài bình và lý hoài tùng cũng ngẩn người bà cụ lý già và cả những người khác còn lại cũng đều chết đứng người xung quanh thì đều chỉ trỏ có người thì nói thầm. Tôi đã nói rồi, đám gia tộc họ Ba như Lý gia bọn họ sao có thể có được nhiều tới thiệp mời như vậy, hóa ra là đưa lầm. Bọn họ vừa rồi còn sápếc khiêu căng ngạo mạn, còn tưởng rằng tên kia đầu đầu châu bọt hẩm chứ, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi. Bà cụ nghe mọi người nhỏ giọng bàn tán như vậy, mặt già đỏ lên, bà ta giận dữ liền nói, không có khả năng. Cái này là do tướng quân điện sai người đưa đến cho Lý gia chúng tôi, sao có thể lầm được chứ? Lý Tạng Phong cũng vừa bực vừa xấu hổ Anh ta nội giận bước lên Xây đổ với cả thiếu tá Và các binh sĩ đang chặn đường mắng Đúng rồi đó, tuyệt đối không thể sai Các người tốt nhất hãy lập tức cho chúng tôi vào đi Chó ngoan không có quản đường Nếu không có tin chúng tôi Nộn ra của các người không Chát Thiếu tá giáng cho một phát Lập tức quăng Lý Tạng Phong xuống sơi đất Anh ta giật một khẩu súng tự động ở Trong tay một binh sĩ ở bên cạnh bắn bà phát vào giữa hai chân của lý tàng phong ngã ở dưới đất kia bà phát súng bắn vào mặt của măng ở giữa hai chân của lý tàng phong nhưng mà đã dọa cho lý tàng phong tiểu ra quần bà cụ và mấy người của lý gia cũng sợ đến mức tái cả mặt thiếu tá lạnh lùng liền nói đây là lời các người có thể gây rối sao lần này là cảnh cáo lần sau không có nhiều lời với các người nữa cút màu sắc mặt của bà cụ tái thành màu hanh nghèo bà ta xấu hổ và giận dữ sai khiến kẻ sửa đỡ lấy lý tảng phòng bị hồ ra nước tiểu kia chật vật nuôi ra. Lúc này Trần Ninh ôm con gái mang theo điển trữ và bát hộ vệ đến đây. Mấy người của Lý Gia thấy vậy lập tức dừng bước cười lại nhìn tới Trần Ninh. Đám người của Lý Gia có thiệp mời mà còn bị đối xử như vậy. Đám người của Trần Ninh này không có thiệp mời mà lại muốn đi vào, ít nhất cũng phải là bị thiếu tá đó dùng bắn súng đập cho chảy máu mũi đầy mặt thì mới đúng chứ. Tống Thanh Thanh được Trần Ninh ôm tới tận mắt thấy Thiếu tá nổi báo. Lúc này cô bé nhút nhát nói với Trần Ninh. Bà ơi con sợ, sợ chú kia sẽ nạt nổ súng với chúng ta chứ. Trần Ninh mỉm cười nhìn nói. Sao vậy được? Đám người của bà cụ nghe vậy thì đều tỏ mặt cười nảnh. Không như là vậy mới đã lạ đó. Giữa ánh nhìn chăm chú của mấy người ní già và cả đám người xung quanh. Trần Ninh ôm Tống Thanh Thanh dẫn theo điện trường và bát hồ vệ lập tức đến gần cửa khách sạn. Mọi người đều không kìm được mà nín thở Khẩn trương nhìn chăm chú Tống Thanh Thanh ở trong lòng của Trần Ninh Cũng đỏ nắng bắt lấy quần áo của Trần Ninh Nghiêm Chào Cộp thiếu thả ở cửa khách sạn Thấy đội ngũ của Trần Ninh lập tức quát vàng rồi Anh ta và 20 binh lính ở xung quanh Đồng tay đứng thẳng lưng Động tác đúng nhịp Đồng loạt cúi chào đội ngũ của Trần Ninh Tống Thanh Thanh trong lòng của Trần Ninh Lập tức mở tỏa mắt Sự lo lắng ở trên khuôn mặt đã biến mất. Thay vào đó chính là một vẻ mặt hương phấn và kích động Cô bé không nhìn được mà cũng giơ tay Cúi chào các chú binh sĩ ở trước mắt Trần Đinh mỉm cười ôm con gái Dẫn theo thuộc hạ đi vào Mọi người xung quanh thì đều sững sờ Đám người của bà cụ Ný già, Lý Hoài Bình, Lý Hoài Tùng Và cả Lý trạng Phong càng kép sợ Đến đôi mắt cũng bay ra Đây, đây, đây là sao thế? Đám người của bà cụ Ný hoàn toàn chống trời mọi họ có tới mười mấy tấm thiệp mời còn không thể vào được lý tàng phong còn suy chú nữa đã bị ăn đạn nhưng mà tại sao đám người của trần ninh còn không có nổi một tấm thiệp mời mà cũng có thể tùy tiện đi vào thậm chí những người nính vác xuống ở trên phai đạn đã nên nồng ở đây lại còn nghiêm túc chào trần ninh rốt cuộc như thế này là sao tất cả mọi người của lý gia đều là chấn động lập tức họ nổi lên một cảm giác không phục vô cùng Muốn đích thân lý luận với cả thiếu tá chịu trách nhiệm kiểm tra thân phận ở hiện trường Nhưng mà thiếu tá lại nình nùng cảnh cáo bọn họ đừng có mà gây chuyện Nếu không sẽ là tự mình khánh lấy hậu quả Mọi người của Lý Gia vừa là cả kinh lại vừa giận dữ Nhưng lại không có dám nói trì cảm Đêm nay là buổi tiệc sinh nhật của bà Phương Chiến thần của Ha Ha cũng sẽ đích thân tham gia Còn những vị khách có thể đến tham gia buổi tiệc Thì đều sẽ là những kẻ quyền quý nhất ở thủ đô Nơi này thật sự không phải rằng nơi mà Lisa có thể dừng oai. Đúng lúc này, một chiếc xe hồng kỳ cách đó không xa, được mười mấy chiếc xe màu đen hộ tống vào, hóa ra chính là bà Phương đã nặng lẽ đến. Vương quận ngồi ở trên ghế xe của Hồng Kỳ, hơi có nhíu mày nhìn đám người của Lisa ở cửa khách sạn thản nhiên điện hỏi, những người đó làm gì vậy, sao lại chặn cửa không vào được hả? Một cận vệ vội vàng đi nói, tôi hỏi thử xem rất nhanh cận vệ lấy điện thoại ra Để gọi đi rồi nói với cả vương uẩn báo cáo bà đám người kia đến từ gia tộc hạng ba lý gia bà cụ kia có quan hệ huyết thống với cả thiếu gia là bà ngoại của thiếu soái điền vệ long không biết thiếu soái có mâu thuẫn nghiêm trọng với lý gia nên đã đưa nhầm tới 15 tấm thiệp mời vốn cho là thiếu soái đến lý gia sau đó thì anh ta mới phát hiện sai lầm tướng quân điền liền ra lệnh 15 tấm thiệp của lý gia không còn có giá trị Những người này của Lý Gia đến, nhưng là vì thư mời không còn giá trị, không thể đến buổi tiệc, nhưng mà lại ăn vạ không có chịu đi. Vương Hoàn Điền nói, Thì ra là thế, nếu như những người này đã có mâu thuẫn với Trần Ninh, vốn tôi cũng không cần phải phản ứng với bọn họ. Nhưng mà đêm nay là buổi tinh nhật của tôi. Hơn nữa, lúc tướng quân Điền làm việc cũng đã đưa thiếp mời không có sai sót, nên những người của Lý Gia này mới chặn cửa một cách khó coi như thế. Anh đến nói với những người các cửa, có thể đưa 5 người thích hợp của Lý gia đi vào, cũng để cho Lý gia không gây sự nữa. Cần vậy lập tức liền nói: "Vâng thưa bà, mọi người của Lý gia đang chuẩn bị ô dù xài bỏ đi. Không ngờ vệ sĩ của bà Vương lại tới giao việc cho người các cửa, có thể cho 5 người của Lý gia đi vào tham gia buổi tiệc." Thiếu tá đứng ở trong một đám chiến sĩ ở cửa chăm giọng lên nói: Tuần lệnh. Mấy người của Lý gia vừa mừng vừa sợ. Cùng với cả lúc đó, quay đầu nhìn lại về phía cách cửa đó không xa, bọn họ mới phát hiện ra, hóa ra chính là đệ nhất phụ nhân Vương uyển đã đến rồi. Bọn họ đều tỏ vẻ bất ngờ, đồng loạt không người, cúi chào với cả Vương uyển ở trong chiếc hồng khí nơi xa. Bà cụ càng mừng rỡ như điên, kích động để nói, tôi biết ngay ra, thiệp mời không thể sai, bà Vương tự mình làm chứng cho chúng tôi, tuy rằng chỉ giữ lại năm tấm thiệp mời của lý gia chúng tôi nhưng mà cũng giàu hơn các nhà giàu có ở đây rồi <cười> chắc chắn là lý gia chúng ta đã sinh ra giàu phàm nếu không bà vương sẽ không có quan tâm tới chúng ta như thế bà cụ mang theo hai đứa con trai lý hoài bình lý hoài tùng hai cái nhi tử còn có cả hai đứa cháu nội lý tàng phong và cả lý tàng chiến đắc ý đi vào còn những người khác của lý gia thì chỉ có thể chờ bên ngoài Mấy người của bà cụ Nisa đến tới hiện trường, buổi tiệc vàng xanh rực rỡ. Nơi này có thể cho phép hơn tới một ngàn người tụ hội cùng lúc. Hiện trường được sắp xếp thành kiểu buổi tiệc, có giàn nhạc hàng đầu đang chơi bản nhạc êm dịu. Ở trên bàn bày các món ngon đẳng cấp như là trứng cá muối, càn ngỗng. Đầu đầu cũng có những cây champa xinh đẹp. Một đám nhân viên tạp vụ trẻ tuổi cầm khay đi qua đi lại. Ở trên mặt khay đặt các loại đồ uống như cả nạ trăm và cả rượu vang đỏ cho phép các vị tùy ý mà lấy dùng. Hiện trường càng có rất là nhiều khách khứa, nam thì mặc tây trang đi dày xa, nữ thì mặc váy dài nây động, đều là các nhà quyền quý bậc nhất ở thủ đô hoặc cũng là con cháu giàu có. Thân phận và địa vị của từng người có thể là hạ gục nĩ gia chỉ trong nhảy mắt đám người bà cụ vừa kích động vừa đánh giá ở khắp nơi muốn tìm ra bóng dáng của Trần Ninh. Bọn họ vô cùng nôn nóng muốn khoe với cả Trần Ninh rằng lý do của bọn họ vẫn là vào tiệc được hơn nữa còn là do bà Phương tự mình nên tiếng cho phép kìa. Đáng tiếc, bọn họ tìm cả buổi mà vẫn không thấy bóng dáng của Trần Ninh đâu. Bọn họ căn bản không biết rằng lúc này Trần Ninh đã ôm con gái dẫn các thuộc hạ đi vào trong phòng phím gặp mặt với cả vương vận trước tiền. Lúc này, ở trong phòng phím, Trần Ninh đang cười nói với cả con gái, đây là dì của ba, con nên gọi là bà dì. Tống Thanh Thanh dương đôi mắt to, tò mò nhìn tới bà vương mặc dườn xám với cả khí chất ung dung nhã nhãn ở trước mặt. Cô bé không ngừng nắc đầu từ chối. Không không, con không gọi. Trần Ninh khẽ nhíu mày, sao lại không gọi, sao con lại không có lễ phép như vậy? Tống Thanh Thanh nói năng hồng hồn, bà dì nghe có vẻ rất già nhưng mà gì trước mắt này lại rất là trẻ đẹp nha không có già chút nào hết cho nên con cảm thấy không thể gọi là bà gì được trần ninh nghe vậy thì ngây ngẩn người mọi người trong phòng thì buồn cười ai cũng bật cười phương huỳnh thì còn giơ tay bế tới Tống thành thành thích thú liền nói trần ninh con gái của cháu trắng trẻo bụ bẫm thông minh mặn anh lợi ngây thơ nè hồn nhiên gì thích lắm nếu không gì nhận con bé làm cháu gái nhé Trần Ninh bật cười, e rằng việc này không có thích hợp, mà hơn nữa, cần phải là được chủ tịch nước đồng ý thì mới được. Vương Uẩn lại điện nói, ông ấy cũng sẽ đồng ý thôi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Vương Uẩn nói rồi lấy ra một miếng ngọc bội, mang lên cho Tống Thành Thành, cười tùm tì niên nói, vật quý này cho cháu gái, đây là quà lễ gặp mặt mà bà tặng cho cháu, gọi bà đi. Tống Thanh Thanh không dám gọi mà nhìn về phía của Trần Ninh theo bản năng. Trần Ninh gật đầu, cô bé mới ngoan ngoãn điện thoại. Bà ạ, Vương Uẩn có con trai, nhưng mà con trai còn không muốn có kết hôn, còn không có cả cháu nội. Bởi vậy nên khi nghe câu gọi bà của Tống Thanh Thanh, bà không kìm được mà liền hớn hở. Mà lúc này một nữ vệ cần vệ bước đến, cùng kính đưa điện thoại cho sĩ Vương Uẩn nhỏ giọng liền nói. Thưa bà, ngài chủ tịch nước gọi điện từ bên kia đại dương. Gần đây ông ấy đang làm phỏng vấn ở Bắc Âu, không thể ăn sinh nhật cùng bà. Có lẽ ông ấy gọi điện thoại đến để chúc mừng sinh nhật bà. Vương Uyển khẽ gần đầu, đón lấy điện thoại rồi nhìn bắt máy. Sau đó thì video trong điện thoại xuất hiện một người già có vẻ là bề ngoài rất uy nghiêm. Đúng chính là Tần Hằng, ngài chủ tịch nước của Hoa Hạ. Tần Hằng mỉm cười chào Vương Uyển, sau đó cười nhìn hỏi. Trần Ninh cũng ở đó sao? Camera của Vương Quẩn nhắm ngay vào Trần Ninh cười điền nói. Trần Ninh, ngài chủ tịch nước tìm cháu kìa. Trần Ninh ngâm thức điện nói. Chào ngài chủ tịch nước. Tần Hằng ôn hòa cười điền nói. Chú không có ở đó. Có dám tiểu bối các cháu chúc mừng sinh nhật cho A Quẩn thì là sẽ náo nhiệt rất nhiều rồi. Cảm ơn các cháu nhé. Trần Ninh cười lại điền đáp. Cháu chỉ trùng hợp gặp phải nên là xin tới ni rượu mừng thọ không dám kể cùng. Đa năng và Trần Ninh hoàn nhiên tới hài cầu với nhau, sau đó Trần Ninh dẫn con gái đi ra ngoài để cho ngài Chủ tịch nước nói chuyện với cả phường uẩn. Trần Ninh đi thẳng vào trong bữa tiệc, anh không hề khê khoang mà ôm con gái đi thẳng tới một góc bàn chuẩn bị ngồi xuống một cái ghế. Tuy nhiên, ba cụ Lý bỗng nhiên lại mang theo tới Lý Hoài Bình cùng với cả Lý Hoài Tụng, Lý Tạng Phong, Lý Tạng Chiến xuất hiện. Ba cụ ôn quan Trần Ninh, mày thật to gan. Trần Ninh khẽ nhéo mày, nhìn tới đám người của Nĩ Sả, nghĩ thầm tại sao bọn người kia lại vào được. Anh này nùng nề nói, tôi làm càn gì sao? Bà cụ chỉ vào một tấm thẻ trên mặt bàn, trên đó điện viết, dành riêng cho thiếu soái. Bà cụ ta cười nành nẻ nói, đây chính là chỗ chuẩn bị ngồi cho vị khách quý cao nhất của buổi tiệc đêm nay, cũng chính là chiến thần Hoa Hạ, thiếu soái Bắc Cảnh. Mày dám ngồi không? Trần Ninh nghe vậy thì cười nè nói, đã vậy tôi lại càng có thể ngồi đó nói rồi anh con khải ngồi xuống chỗ ngồi ở trên bà cô của lý gia thấy vậy thì ngẩn người mấy người của lý gia cũng đều ngẩn người trần ninh thật to gan dám ngồi ở vị trí dành riêng cho thiếu soái thằng nhóc này chán sống rồi sao của ngạo quả là không thể nói ní mà mấy người của lý gia nhìn tới trần ninh không nhìn được mà lộ một nụ cười lạnh lùng bà cô liền nói trần ninh trời làm bậy hãy còn cho sống Tự làm bậy thì không thể sống đó Mày dám cả đảm ngồi xuống vị trí chuyên dụng của thiếu soái, Mày đúng chính là đang tìm chết đấy Trần Ninh mỉm cười điện nói Đây là chỗ chuẩn bị cho tôi Vì sao tôi lại không thể ngồi được Cái gì Bà cụ và cả Lý Hoài Bình Lý Hoài Tùng, Lý Tàng Phong, Lý Tàng Kiến Nghe vậy không kìm được mà cùng lúc hít một hơi sâu Không phải rằng vì mà kiếp sợ Mà là bị bản lĩnh khoác lác của Trần Ninh dọa sợ Cái thằng nhóc Trần Ninh này Thế mà lại nói rằng đây là ghế chuẩn bị riêng cho nó thế mà nó coi chính mình chính là thiếu soái bắc cảnh lúc này hiện trường có không ít khách khứa chú ý đến cái tình trạng ở bên này lập tức không có ít khách khứa cầm ly rượu đến đây hiện trường có không ít người chỉ thấy trần ninh mặc quân phục thiếu soái ở trên TV. còn dáng vẻ ngoài thường phục của trần ninh thì đúng là bọn họ không nhận ra nhưng mà nếu như trần ninh đã ngồi ở vị trí chuyên dụng của thiếu soái có nghĩa là trần ninh chính là thiếu soái chiến thần của hoa hạ thiếu soái của bắc cảnh Vì thế không ít kẻ quyền quý Đồng loạt cầm ly chậu đến đây Muốn lấy nòng lệnh bởi Trần Ninh Tuy nhiên lúc này Lý Thẳng Phong lại ngăn cản mọi người Chỉ vào Trần Ninh rồi lớn tiếng liền nói Mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm Cái tên này vốn không phải là thiếu xoáy bắc Cảnh Các vị không nên bị nó nửa khạt Mọi người hiện trường nghe vậy thì đều sửng sốt Họ nửa tin nửa ngờ mà nhìn tới Trần Ninh Đán đo không biết rằng suốt cục Trần Ninh có phải thiếu xoáy hay không có người không kìm được mà liền nói lý Tạng phong quý ngài này có khí chất không tầm thường nếu anh ta đã ngồi ở vị trí này thì chắc chắn chính là thiếu soái rồi vì sao các vị lại cứ phải thể thốt nói anh ta không phải là thiếu soái rất nhiều người ở hiện trường cũng đồng loạt nhìn về phía của đám người lý gia ngay cả trần ninh cũng rất có hứng thú mà nhìn tới sang mấy tên của lý gia anh cũng rất muốn là nghe xem lý gia dựa vào đâu mà phán rằng anh không phải là thiếu soái bà cụ lý gia từ từ liền nói lại nói nữa, tên điên dám cả gan giả mạo thiếu soái giữa ban ngày này là có một chút dây dưa với cả lý gia chúng tôi, thậm chí có thể nói rằng nó đã chính là vết nhơ của lý gia chúng tôi. Hoài Bình, con đến giải thích với mọi người đi. Lý Hoài Bình ngồi trên xe lăn nghe vậy, lập tức nói với mọi người đang tò mò chuyện lạ ở sảnh. Không giấu gì các vị, tên này là Trần Ninh, là tạp chủng do chị của tôi và cả một tên nhà giàu mới nổi trần hùng sinh ra bị lý gia chúng tôi xem chính là một nỗi chỉ nhục cái tên tạp trùng kiêu căng tự đại lý gia chúng tôi căm thù đến tận sương tịn Sao nó có thể là thiếu sót được chứ hơn nữa lý gia chúng tôi xin đính chính ngay ở tại đây bất kỳ hành vi nhục mạ thiếu sót nào của tên tạp trùng này đều không có liên quan tới chúng tôi một lần nữa dù nó có bị thiếu sót kéo ra ngoài bắn chết lý gia của chúng tôi cũng sẽ là không biết nó tới một cái Mọi người hiện trường đều mọ to mắt nhìn Thật ra rất nhiều người ở đây Cảm thấy rằng Trần Ninh có thể là thiếu xoáy Nhưng mà khe Khi nghe tới lý Nisa nói như vậy Hình như rằng lý Nisa còn hiểu tận gốc khác Của Trần Ninh hơn Lại còn có quan hệ huyết thống với cả anh Nói như vậy Chẳng lẽ người trước mắt này Thật sự không phải là thiếu xoáy ư? Nhìn sang Trần Ninh sắc mặt của anh đã tối sầm Anh ta chậm chậm lại nhìn nói Lý Hoài Bình Mấy câu kia của ông đã nhục mạ tôi Ba chữ đứa tạp trụng Ngôn ngữ càng tràn ngập sự bất kính Với cả cha mẹ đã mất của tôi Tôi thấy chốt giải chỗ Hai ngày trước của ông Không có làm cho ông nhớ lỗi rồi Nếu mà bình ngồi trên xe năn Cười dữ tận nhìn thấy Trần Ninh Hả sao rồi Đây chính là buổi tiệc của chị Vương Chẳng lẽ mày còn dám đánh tao ở đây sao Đến Đến đi Mày chạm vào tao một chút xem Thử xem cứ thử xem đi Câu kêu khí khích của Lý Hoài Bình vừa mới rớt nơi, Trần Ninh nhìn đứng lên, một tát liền sáng xuống ngay. Hài mắt của Lý Hoài Bình trừng lớn, ông ta chẳng ngập vẻ không dám tin tưởng, chờ mắt nhìn tới bàn tay của Trần Ninh không ngừng đến tới tận mặt mình, không ngừng phóng to. Chát một tiếng, một tiếng nổ vang Trần Ninh tát bay Lý Hoài Bình và cả xe lăn. Ờm một tiếng, Lý Hoài Bình và cả xe lăn bay xa tới mấy mét, ngã ở mặt xuôi đất. Hàm răng của ông ta đã bị tát bay tới mười mấy cái. Gương mặt sung phủ và đầy máu tươi Xe lăn đập vào vết thương gãy trần cũ của ông ta Khiến ông ta phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết Tất cả mọi người ở đây đều sướng người Ngay cả dàn nhạc đang chơi nhạc ở hiện trường cũng đã dừng lại hết Xung quanh trở nên yên tĩnh Ở bên tai chỉ có một tiếng kêu ghen của Lý Hoài Bình Bà cô Lý Gia chính là người đầu tiên hoàn hồn Từ ở khiếp giờ bà ta liền phấn nộ, Không ngừng đập hoài trượng xuống dưới mặt đất cảm tức nhìn tới trần ninh giận dữ liền bắn mày lại dám đánh người, mày mà cũng dám đánh con trai ta sao? Mấy người của Lý Hoài Tùng và Lý Tạng Phong, Lý Tạng Chiến vội vã đỡ Lý Hoài Bình dậy, đồng thời cũng căm tức nhìn tới Trần Ninh. Lý Tạng Phong oán hận liền nói: Trần Ninh, mày giả mạo thiếu soái hơn nữa, còn can đảm đánh người trong tiệc sinh nhật của bà Phương, mày chết chắc rồi. Trần Ninh khoanh tay đứng cười nhạt liền nói: Thế hả? Nhưng chính lúc này Ở hiện trường đã có rất là nhiều vệ sĩ mặc áo phục màu đen Còn có rất nhiều là binh sĩ vác súng trên vai Đạn tới nòng liền chạy đến Mấy người của Lý Gia thấy những vệ sĩ và những binh lính Như là thấy cứu viện Lập tức đi đón chịu bà Trần Ninh và liền nói Mấy vị sĩ và những binh lính của các vị đến thật là đúng lúc quá Tên này giả mạo là thiếu xoáy Còn đánh người trong buổi tiệc sinh nhật của bà Phương nữa Các vị mau bắt nó lại, Nôi đó giả bắn chết đi Vệ sĩ và các binh lính cùng nhìn tới phía của Trần Ninh. Lúc nhìn thấy Trần Ninh, bọn họ không nhìn được mà liền chấn động cả người. Đồng thời hiện trường vang lên một giọng nói mạnh mẽ phang sội: "Có người giả mạo thiếu soái, ai to gan tới như vậy, dám giả mạo thiếu soái ở đây?" Đám người liền tránh ra. Sau đó họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên oai hùng mặc quân phục thiếu tướng dẫn theo mấy thuộc hạ đi đến. Người xung quanh thấy người thiếu tướng này vội vã đua nhau cùng kính nể hô: "Tiếng quân điện!" Hóa ra người đến không phải người nào khác, mà đó chính là trị huy đội cảnh vệ thủ đô thiếu tướng Điền Vệ Long. Đéo người bà cụ thấy Điền Vệ Long đến, bọn họ vội vàng đi lên điện đón. Lý Thẳng Phong lấy lòng gọi tướng quân Điền, sau đó chỉ vào Trần Ninh cười nịnh: Tướng quân Điền à, ông xem đi, chính là cái tên tạp trùng này dám can đảm giả mạo thiếu soái, ông mau mọi người bắt nó lại đi. Điền Vệ Long thấy Trần Ninh thì đôi mắt đột nhiên trợn to lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta xoay người giơ tay giáng một tát đau đớn vào mặt của Lý Tàng Phong, chát một tiếng. Một tát lại của Điền Vệ Long giáng xuống lập tức hất cho Lý Tàng Phong bay thấp ra ngoài răng gãy tới vài cái, mặt mũi cũng đầy máu miệng. Lần này khiến cho người của Nĩ ra và rất nhiều người ở đây cũng sững người. Bà cụ Ný vừa bất ngờ lại vừa tủi thân đau lòng nhìn cháu nội không nhìn được mà kêu to để đấy. Đứa quân điền à, kẻ giả mạo thiếu sói chính là nó Sao ông lại đánh cháu lội của tôi Cầm mồm Điền vệ đông cầm lên giận dữ Chỉ vào Trần Ninh mà để nói Ai nói cho mấy người rằng Anh ấy là giả mạo đây Anh ấy chính là chiến thần của ha hạ chúng ta Thiếu sói bắc cảnh Từng giết được cao thủ của liên quân tới 18 nước đó xác chết thành núi Máu chảy thành sông Được tất cả tướng sĩ chúng tôi xem như thần tượng ở trong quân Nisa của các người hạng con kiến mà dám can đảm nhục mạ vị thần ở trong quân đội chúng tôi sao? Ẩm vang. Nơi nói của Điền Vệ nông khiến cho mấy người của Nisa nghe như xét đánh ngang tài như là tiếng xét đánh ầm ầm. Đập đến mức mấy người của Nisa trợn mắt há hốc mồm khuôn mặt trở lên trắng bệch. Đám người và bà cụ kinh ngái muốn chết mà nhìn tới Trần Đình sợ đến mức nói chuyện cũng không nhanh nhẹn run rẩy liền nói: đó, đó, nó là thiếu sót tướng quân điện ở ông có nằm không? Lúc này đệ nhất phu nhân Hoa Hạ xuất hiện ở giữa rất nhiều người vòng vây của thị trung. Bà ta hờ hững nhìn về phía của mấy người nĩa ra lạnh lùng điện nói: viên ngọc của Hoa Hạ là tuyệt thế vô song. Các người có mắt không chồng không nhận ra thiếu sói, nhưng chúng tôi lại không có như vậy đâu. Đám người của bà cụ kinh hoàng nhìn sang Phương Oanh. Một chút hy vọng cuối cùng ở trong lòng bọn họ đã bị lời này của Vương Vân dập tắt hoàn toàn. Hóa ra Trần Ninh bị Ný Gia của bọn cỏ coi chính là nỗi sỉ nhục, lại chính là thiếu xoáy. Bảo sao Trần Ninh từng nói rằng Ný Gia chả là cái gì trong mắt của anh cả. Bảo sao Trần Ninh có thiệp mời mà không có thiệp mời thì cũng có thể tham gia được bữa tiệc sinh nhật của bà Vương. Bảo sao Trần Ninh nói một câu của anh là đủ có thể hủy diệt được Ný Gia. Hóa ra trở nên là chiến thần của hòa hạ, thiếu xoái của bắc cảnh. Cả người của bà cụ run dày, khôn mặt tràn gặp hoàng trợ, huyết áp vọt lên. Suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi, bà ta quỳ bụt xuống xe đất. Hối hận đan sen mà lại khóc sòng. Trời ơi, bà già này thật là có tội. Vâng thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này cũng xin được kết thúc tại đây.